video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 30 nhất chứng đồ long. Tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đạo. Chư Vũ đồ lôi cười lạnh lùng nói: "Đơn gia của các người chắc chắn là một tài lục lâm khác tiếng, nên người nói về ông ta cho ta nghe thử coi." Liên Thần Ba cười nhạt. Đường già của chúng tôi có lẽ đồ bằng hố cũng được nghèo qua tên tuổi rồi. Trong giới lục lâm gọi ông ấy là Ngũ Âm Tỳ Bà trưởng tìm túc. Vô tình tú sĩ một trong dấu nội mát kỳ chính là sư huynh của ông phàm. Đầu loi hớ một tiếng, qua giọng mũi rồi nói: "Ồ, oh, ta tưởng là ai, té ra lại là lũ chuột không ra hồn." Trong số bọn cướp có một tên lách mình bước ra phát to ạ. Người muốn chết mà. Tức thì hắn dùng đôi chưởng lên tràng người tới nhanh như chớp, nhắm chụp thẳng đến bên hông của Đồ Lôi. Chấn lực của hắn gây động cuồng phong nghe ào ạt. Đồ Lôi đạp nhẹ hai chân xuống đất, lách mình cánh ngang, dơi một thân pháp Phong Niên Liễu Tỳ mà Đồ Lôi sử dụng hết sức là tài tình, đã làm cho song chưởng của đối phương đánh hụt vào khoảng không. Khi thế giữ của tên cướp vừa mãn thiền người cũng đã mất thăng bằng chuối ngã về phía trước. Ngay lúc đó đồ lôi nhanh nhẹn thoa nhanh cánh tay ra hết sức mau lẹ chụp vào cánh tay mặt của đối phương. Đồng thời chân trái đá liền ra một tiếng dục, sao một tiếng rốp. Tên tướng cướp nọ đã bị đá gãy xương đùi, cả người của hắn bị hất văng đi. Hắn gào la thảm thiết rồi rơi thẳng xuống đáy hố sâu. Lệnh thông ba và số cướp xung quanh trong thái độ lôi có một thân pháp kỳ diệu, đánh rất là hiểm hóc mà lại không nương tay, thì không khỏi kinh hoàng sợ hãi. Đồ Lôi có tiếng cười lạnh lùng, rồi bất thần lao giúp người về phía bọn cướp. Dung chuyển dùng thế thôi ba trợn lãng, đánh ra nhanh như chớp, chuẩn lực mạnh mẽ phi thường. Bọn cướp không ngờ Đồ Lôi quá ư nhanh nhẹn như thế, nên chẳng kịp đề phòng. Có bốn nằm tên bị trưởng phong quét bay thẳng xuống hố sâu, gạo là thảm thiết. Liên thương ba và một số bọn cướp khác đã kịp thời nhảy lùi ra sau bãi tám trưởng, nên mới tránh được thế trưởng của đồ lôi. Cả bọn nhìn thấy thảm cảnh trước mặt đều không khỏi kinh hoàng, giận dữ, quát tò. Đồ bằng hữu, đánh lén một cách thần tình thì nào gọi là bậc đại trưởng phu. Đồ lôi cất tiếng cười như cuồng dại nói. Há há há há há. Đối với bọn trâu chó các ngươi mà cần gì phải dùng đến hành động quang minh lỗi lạc chứ. Vừa nói đồ lôi lại bất thần lao vút tới, dùng tay rà sao lưng rút một cây phích lực thoa. Phích lực thoa chính là món ám khí của đồ lôi, nhờ nó mà hắn được nổi danh. Thân nó no, dài độ 2 thước một, hai đầu đều nhỏ, to độ 8 phân đường kính bên trong trống rỗng và có chứa đạn thuốc nổ. Dùng những mũi kim đạ Cáp trên thần ám khí ấy lại có vô số những lỗ nhỏ li ti. Đấy là một món ám khí làm bằng một thứ chất rất giòn, mỗi khi dùng đến người sử dụng lấy tay bóp mạnh vào thân nó, để y thuốc nổ chứa trong lòng phát cháy lên rồi dùng sức mạnh ném thẳng ra ngoài. Tức thì món ám khí ấy sẽ phát nổ to, tung những món kim độc ra một vùng 10 trượng vuông, không ai có thể tránh được cả. Đó là một thứ ám khí hiểm độc và tàn ác nhất. Đồ lôi giật mình bay lên lửng lơ trên không, dùng tay ném thẳng một ngọn thích lực hoa xuống. Tức thời một vùng ánh sáng lạnh ngắt lao vút về bọn người của Liên Thương bà. Trong khi đó đồ lôi đã nhào lộn thân người trên không, rồi lại giật thối lui ra sau ngoại năm chữ. Liên Thương bà trông thấy ngọn thích lực hoa rít gió bay đến, thì trong lòng hết sức là kinh hoảng, nhanh nhẹn lách mình qua phía bên phải. dung dưỡng quát ra với ý định quát bài món ám khí ấy đi. Nào ngờ luận chuyển lực của y chưa kịp cuốn tới thì món ám khí kia đã phát nổ lên một tiếng tò như sét đánh, rung chuyển cả núi đồi, lửa đỏ chao chói rực cả mắt. Liên thần bà biết nguy nên tái mặt, giọt người bay thối lui về phía sau để tránh, dần hắn cảm thấy cả thân người bị tề vuốt nên bụng miệng gào lên thảm thiết rồi té lăn ra đất. thế là chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc cháy khắp người của y. Chẳng những riêng Liên Thường Bà bị nguy như thế, mà tất cả lũ cướp chung quanh cũng chẳng có tên nào thoát nạn. Toàn thể tám chín tên cướp đều bị lửa cháy đỏ rực khắp người như một cây đuốc, cất tiếng gào thảm thiết rồi ùng ùng rơi xuống hố sâu mùng trũng. Sau đó ngọn lửa lại bắt cháy vào cây cỏ chung quanh. Xem ra chẳng mấy chốc nó sẽ gây thành một cuộc quả hoạn to lan tràn khắp núi đồi hoang dã. Đồ Lôi trông thấy thế không khỏi thầm kinh hãi nghĩ bụng: Thứ phật lật thoa này quả là một món ám khí hết sức là tàn bạo, thảo nào trước đây đồ Lôi đã nổi danh nhờ nó. Liền đó đồ Lôi liền tập trung chân lực dùng Thái Long hành hưng vũ quét thẳng ra, khiến cho kình phong cuốn tới đâu là ngọn lửa bị dập tắt tới đó, chỉ còn sông lên làn khối đen mờ mịt mà thôi. Dập tắt ngọn lửa xong, đồ lôi bèn quay về phía hố sâu muôn tưởng, lấy hơi hú lên một tiếng dài. Tiếng hú vừa dứt thì bỗng nghe từ phía hưới, hố sâu có một tiếng hú đáp lại tức thì. Đồ lôi liền nhanh nhẹn nhắm hướng co những con đường tắt, lao mình chạy nhanh trở xuống phía dưới đáy hố. Bên dưới đá tảng ngủ ngang, bóng tối lù mù. Tiếng thác đổ ầm ầm chẳng khác nào xấm động tháng ba. Tại nơi ấy, lãnh viện la sát với nát mặt lạnh lùng xấu xí, đang đứng bên cạnh một tảng đá to phủ đậu rung riêu ẩm ướt. Dưới chân của nàng còn có la tam thái đang bị thương nằm mê mang. Đồ lôi vừa tìm gặp lãnh viện la sát, thì Tô Chí Quỳnh bốn lên tiếng, Đồ huynh, đây chính là tam thái đà chủ. cầm đầu phân đà tải dụng bát tứ xuyên của bản giáo sinh phiền đồ huynh ra tài cứu giúp giùm giò. Đồ Lôi mỉm cười nói: "Tôi xin tuân mệnh lệnh của Tô Hiền muội." Nó tới đây Đồ Lôi lại cất tiếng cười lạnh lùng tiếp. Lũ chuột Liên Thương bà đã bị ngu huynh dùng một ngọn thích lực thoa đưa cả bọn đến ra mắt Diêm Vương rồi. Lãnh viện La Sát cười lạnh lùng nói: "Đồ huynh" cứ lại dám dùng đến bất lực khoa giết hại nhiều mạng người như thế, e rằng không khỏi chạm đến lòng hiếu sinh của trời đất chăng. Đồ Lôi khẽ tầng hắn một tiếng rồi đáp: "Sau này ngu quân sẽ không dùng đến bất lực khoa một cách bừa bãi như vậy nữa." Nói đoạn đồ Lôi liền cúi người xem xét qua thương thế của La Tam Thái. Trong thấy cánh tay mặt của y đã bị gãy và thịt tím bầm, miệng trào máu tươi nên không khỏi cau mày. rồi làm cái này. Thân thể của La Tầm Thái hết sức là nặng, dù có cứu được thì nạn nhân cũng không thể sử dụng đống chân lực trong vòng nữa năm. Dụi nói đồ lôi vừa thò tay vào áo lấy ra một chai thuốc nhỏ, đổ ra ba viên thuốc màu đen, rồi lấy nước suối hòa tan, cho La Tầm Thái uống vào. Đồ lôi lại đặt bàn tay lên mạn môn huyệt truyền chân lực vào nạn nhân để đánh tan số máu bầm ở trong người. Sau thời gian dùng xong một chén trà nóng, thì đồ lôi thu trưởng trở vậy là tầm thái lộ giả đạo đấng sen sĩ. Đào chết mớ. Liền đó y mở to mắt ra nhìn về phía lãnh viện La Sát nói: "Tô khả y đang trọng thương nên không thể cúi đầu cám tạ ơn cứu mạng của hộ pháp Đồ Hương chủ." Lãnh viện La Sát đưa bàn tay ngọc lên khoát một lượt rồi nói: ngươi bất tất phải thủ lễ. Việc này ngươi nên thuật sơ cho ta nghe có được hay không?" Đồ Lôi cũng nói: "Là đại chủ, hiện giờ ông có thể đứng lên đi lại như thường, nhưng chớ nên dùng chân lực là được. Riêng về sáu xương cốt bị gãy, ông dùng kim thương thánh dược linh ngọc cao của bản môn, trong uống ngoài thoa, đỗ chừng nửa năm tất sẽ lành hẳn." khi việc xảy ra giữa ông và Liên Thư Ba thế nào hãy thuật sơ lại cho bản chất được biết coi. Lãnh viện La Sát nghe thấy trong lòng không khỏi giật mình thầm nghĩ, chẳng rõ kỳ đại lại có muốn giỡ trò gì nữa đây. Bởi thế nàng đơ mắt nhìn qua đồ lôi một lượt, nhưng im lặng không dám lên tiếng hỏi, vì sợ đổ bể kế hay của đạo gia kỳ. Là tạm thái gắng gượng đứng lên đè nén sự đau đớn ở trong người lên tiếng nói. Lệnh thông bà chính là thủ hạ của Ngũ Âm Tỳ Bà trưởng Tịnh Túc. Mấy năm gần đây, Tịnh Túc bí mật tổ chức thành một môn phái ở miền Bắc Tứ Xuyên. Phạm các tiêu cục và những người mua bán gì qua những vùng ấy đều phải nộp cho họ một số tiền mãi lộ. Nếu trái lại thì chẳng những hàng hóa bị cướp đoạt mà mạng sống cũng không còn, khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ. Hiện Liên Hoàng phiêu cục ở tại thành đô hộ Pháp có lẽ là được biết mà. Lãnh viện La sát ngắt lời. Việc ấy ta đã biết rồi. Liên Hoàng phiêu cục chính là của bản giáo lập ra. Có phải vì người đã bảo vệ cho Liên Hoàng phiêu cục mới ra tài đối địch với tiệm túc và đưa đến kế quả ngày hôm nay không? Là tàm thái lên tiếng nói. Dạ đúng như vậy. Nhưng chẳng rõ tại sao bọn chúng lại được biết thuộc hạ trong ngày hôm nay đi qua con đường núi chèo lèo ở tại thiên nhật nhai như thế này. Nếu sự phán đoán của thuộc hạ không sai thì sự bí mật của bản giáo đã bị tìm túc dò thám biết được rồi. Nhưng thuộc hạ hết sức lấy làm lạ, vậy trường hợp nào tìm túc lại có thể tìm hiểu được mọi sự bí mật của bản giáo này. Vì vấn đề ấy quả khiến cho ai nghe cũng cảm thấy khó hiểu cả. đồ lôi cười nhạt. <cười> Việc ấy thì có gì lạ lạ, trong bản giáo có vàng tới tiết lộ những bí mật ra ngoài. Lãnh viện La Sát không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn qua đồ lôi một lượt. La Tam Thái cũng lộ vẻ kinh ngải nói: "Đồ Hương chủ, có phải ông muốn nói rằng trong phân đàn của Bắc Tứ Xuyên này có bọn ăn cơm chúa làm chuyện gian có phải không?" Đồ Lôi lãnh lùng đáp: chẳng phải thế, nhưng bản giáo có kẻ đã tiết lộ mọi điều bí mật là đại chủ, ông hãy đi trở về tổng đàn một chuyến. Hồ pháp có mật thư cần sai ông đem giấy trình lên giáo chủ. Phong thư này bất kỳ đó với ai ông cũng không được tiết lộ cho biết một điểm nào cả. La Tam Thái lên tiếng nói: "Thốt hạ sinh tu mạng." Đầu lời nói, "Vậy chúng ta hãy tìm đến nhà dân gần đây để mượn bút mực viết một thư cái đạn." Lệnh đó ba người cùng chạy ra khỏi khe núi, đi được chừng năm dặm đường thì họ đã tìm đến một thôn trang có chừng 7-8 nóc nhà. May mắn rằng trong thôn trang ấy có một vị tú già mới trượng tư thục dạy học trò sống qua ngày. Nên độ lôi liền mượn lấy văn phòng tứ bảo để lãnh diện La Sát viết một bức mật thư. Viết xong lãnh diện La Sát lệnh cao tư cho La Tam Thái rồi cả bọn cáo từ ra đi. Nhưng trước khi bước ra Đồ lôi bèn lấy một thôi bạc, đồ hai mươi lượng, biếu cho cụ tú già nuôi ấy. Cụ đồ thấy có vẻ ấy nấy, từ chối không chịu nhận. Đồ lôi miễn cười nói, đây không phải là tiền bạc bất nghĩa, lấy dụng cũng chẳng có tổn thương đến cái liêm sĩ của con người. Tài hạ chẳng qua muốn tỏ chút lòng biết ơn đối với cụ mà thôi. Cụ tú già không thể từ chối nên đành phải nhận, thế là đôi bên vui vẻ cáo lùi. Sáu ba ngày nay, tại phía cửa Đông thành Quảng Nguyên, ba người gồm Đoàn Thừa Tiên, Thiếp Bối Đà Long Trình Nam Giang, Kim Đào, Đoàn Long Ngưu Vạn Lý, lúc nào cũng sốt ruột chờ trông, nhưng vẫn không thấy đạo gia kỳ đến theo như lời hẹn. Hoàng hôn ngày hôm ấy, giờ lúc ráng chiều đỏ ối trời tây, màn đêm buông xuống thì Đoàn Thừa Tiên ngồi trên bức tường thành than thở: Chẳng rõ Đào Thiếu Hiệp đã gặp chuyện gì rồi mà lại thất hẹn như thế này, không biết chừng Đào Thiếu Hiệp đã bị hại với độc thủ của Huyền Băng lão mỹ rồi chăng." Tình nam gian lắc đầu nói. "Đào Thiếu Hiệp là người thiên tư, anh hoa ẩn kính lại có võ công tuyệt đỉnh, tài hoa cái thế thì làm sao lại bị nạn được? Suốt một đời lăn lóc trên chốn giang hồ như già mà còn lầm cậu ấy nữa là." Đồng thời tiên tử hồ giật mình nói, Có lý đầu võ công của Đào Thiếu hiệp lại vượt qua cả Huyền Bang lão mỹ nữa hay sao?" Tần Nam Giang cất tiếng cười nói. <cười> trong võ lâm đầu đầu cũng đầy rẫy những sự gian manh xảo quyệt, đầu đầu cũng có cảm bẫy, nếu thiếu thận trọng thì sẽ mất mạng như chơi. Võ công cao tuyệt nào có thể là một phương tiện để thực hiện mọi điều mong muốn đi đến địa vị vô địch trong thiên hạ? Đừng biết là ngọn giáo đâm trước mặt thì dễ đỡ, chứ mũi tên bắn ở phía sau lưng thì rất khó phòng. Do đó lập thần trận chống giang hồ, trí khôn mưu mẹo mới là điều quan trọng, còn võ công chỉ đứng vào hàng thứ yếu mà thôi. Về võ công của Đào thiếu hiệp tuy giờ đây chưa hiểu được đích xác nhưng tin chắc rằng cậu ấy vẫn còn có thể làm cho Huyền Bang lão mỹ phải điên đầu, chỉ riêng về phần mưu mẹo của cậu ấy cũng đủ làm cho ta biết về mặt khác của cậu ấy như thế nào rồi. Vừa nói thì Trình Nam Giang dựa đơ mắt nhìn thẳng vào Đoàn Thừa Tiên, lộ vẻ ái thương hại, cất tiếng than dài tiếp chẳng. "Hầy, hiền điệp đang mang nặng ở trong người một mối thâm thù, nhất là việc này lại gián giấc đến một số nhân vật lớn trần giơ lầm. Bởi thay bà người chúng ta nếu muốn trả được mối thù to lớn ấy, thì quá thực còn khó hơn là lên trời. Theo ý kiến của già Hiên Đức nên xem đạo thiếu hiệp như một bậc thầy kính yêu, như một người bạn tri kỷ, dốc lòng tranh thủ tình cảm, hầu được trợ giúp của cậu ấy thì mới mông trả được mối thù này. Ngô Vạn Lý nói. Ý kiến của già đây cũng hoàn toàn tương đồng với ý kiến của Trình Quân. Đoàn Thừa Tiên nói. Lời nói của vị vị thuốc phụ tiếu đệt đầy sình khắc cốt y tập. Bỗng nhiên đoàn thừa tiên có vẻ sửng sốt à giọng nói nhỏ. Có người nào đi đến kia. Cả nam gian và ngu vạn lý đều đôi mắt nhìn lên, trông thấy một gã đàn ông đứng tuổi sắc mặt lãnh lùng, lưng gác những thứ ám khí hình thoi, mặc áo dài màu thổ huỳnh đang từ xa đi lại. Chỉ nhìn qua thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn, bước đi không hề động đến một hạt bụi ở trên đường của người ấy, thì cũng đã biết được đó là một tài cao thủ trong võ lâm. Người ấy xuất hiện một cách đột ngột hơn nữa lại đưa tay mắt như đầy ngũ ý, nhanh chóng chớp vào cả ba người, nên khiến cho ai nấy đều không khỏi kinh dị. Khi người ấy bước đến gần thì bỗng dừng chân lại rồi mỉm cười nói: "Ba vị có nhận ra tại hạ không?" Ba người nghe thấy đều không khỏi kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, nhân riêng có đòn thừa tiền, khi nghe qua giọng nói quá quen thuộc, nên ở trong lòng không khỏi thoáng qua một ý nghi ngờ. Lộ Dạ vui mừng cực độ kêu lên: "Đào thiếu hiệp, sao huynh lại giả dạng kỳ cũng như vậy?" Tần Nam Giang và Ngưu Vạn Lý cũng bừng hiểu ra, nên kinh ngạc hỏi lý do về sự cải trang của chàng. Đào Gia Kỳ nói: Từ nay về sau ba vị chớ gọi ta là đào thiếu hiệp nữa, mà hãy gọi là đồ lão sư. Tại hạ sở dĩ phải cải trang như thế này là vì có một lý do chưa thể nói ra được, thông thả rồi ba vị sẽ hiểu." Tần Nam Giang nghiêm nghị nói. "Thiếu hiệp không muốn kết giao với bọn anh em già đây hay sao? Già đây biết Thiếu hiệp là một bậc kỳ tài trong võ lâm, Nhan rất trọng sẵn sàng theo sát để mong làm được những điều hữu ích. Nhưng nếu thiếu hiệp cố ý không thích thì già đây bằng lòng tự giả ngay bây giờ. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Trần lão sư chớ quá nóng nảy, vì chuyện này có tương quan đến đại cục của Cố gia Lâm, ta đầu thể không thận trọng được. Chỉ cần ba vị có thể giữ kín một điều bí mật thì ta đây đâu có dám giấu làm gì." Đột nhiên ngay lúc ấy từ trên không trung có một giọng nói bay đến. "Đạo Hưng Chủ!" Bốn người đơ mắt nhìn lên, trông thấy một con cát long xanh đang bay dần dần ở trên trời cao. Đào Gia Kỳ đưa tay dậy, con chim bé nhỏ ấy liền đáp xuống đầu vai của chàng dùng tiếng người nói. "Tứ tà và tìm tốt Thiện đang ăn uống tại Đạo Hưng Cừ trong nội thành." Đào Gia Kỳ nói, Ngươi hãy đi trước đi, ta sẽ theo đến đó ngay." Công Các Thúy Vũ liền bay thẳng lên trời đi mất. Đào Gia Kỳ dở dặn nói: "Về lý do tại hạ phải giả vặn như thế này xin ba vị chờ sau này tại hạ sẽ nói rõ. Giờ đây tại hạ có một việc này muốn nhờ đến ba vị, chẳng rõ ba vị có bằng lòng hay không?" Trận nam gian lúc này nói: "Mệnh lệnh của tiểu hiệp dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng chúng tôi cũng không hề từ chối." Đào Gia Kỳ nghiêm nghị nói: "Từ nay về sau, xin ba vị hãy gọi tôi là Đồ lão sư, việc này rất quan trọng không thể để sơ hở được đâu." Tiếp đó chàng liền kê miệng sát vào tai cố ba người nói nhỏ một hồi, ba người lãnh mạng nhanh nhẹn chạy như bay đi. Đào Hương Cư là một ngôi tửu lâu nổi tiếng nhất ở tại thành Quảng Nguyệt. Món ăn của họ nấu rất là khéo léo, đến khắp nơi đều truyền tụng. Giang Tửu lâu này tọa lạc tại một khu vực náo nhiệt nhất ở phía nam của thành Hoá Nguyên. Lúc bấy giờ đêm mới vừa vào canh một, nên trên đường phố đèn đốt sáng choang như ban ngày, người qua kẻ lại tấp nập. Tại Giang Tửu lâu đạo hưng cư, từ dưới nhà lên đến trên lầu đâu đâu cũng ánh đèn rực rỡ, tiếng ồn ào qua các trò chơi bạc rượu, nguyên đáo không ngớt vang dội ra cả đến ngoài đường. Đoàn thờ Tịnh Kim Nam Giang và Ngô Vạn Lý cùng thông thả bước thẳng lên lầu Giang Tửu lầu đạo hưng cư ngọ. Bọn tiểu nhị vừa trông thấy đã to tiếng gọi các tên hầu bạn khác đến. Hãy xếp đặt bàn ghế cho ba vị khách ngồi. Tịnh Nam Giang đưa tài khoác ra rồi mỉm cười nói: Có một số bạn bè của chúng tôi hẹn đến gặp gỡ ở tại đây chẳng rõ họ đến chưa, để chúng ta nhìn xem cái đã. Trên gian lầu được ngăn ra làm bốn phòng riêng biệt, mỗi cửa phòng đều có treo màn trắng tinh. Tình nam gian bước đến tầng phòng 1, đưa mắt qua khe hở của chiếc màn, lén nhìn vào bên trong, bước đi của ông ta hết sức là nhanh nhẹn. Tây mắc cố trình Nam Giang hết sức là lanh lợi, nên đã trông thấy rõ năm lão già đại gian ác của bọn vô tình tú sĩ đang ngồi dây quanh một chiếc bàn trên gian phòng thứ ba. Riêng gian phòng thứ tư cũng ở sát dãy ấy, thì hãy còn bỏ trống. Giờ đó ông ta liền quay lại nói với Tần Tiểu Nghị rằng: Người bạn của chúng tôi có lẽ vì bận việc nên chưa có đến kịp. Nói thế đây ông ta bèn đưa tay vỗ vào văn phòng thứ tư hỏi: "Văn phòng này có vị nào vắng hay chưa? Nếu chưa thì hãy để cho chúng tôi vậy." Thần tử nhị cúi người nói: "Văn phòng này vẫn còn trống xin mời ba vị vào." Ba người cùng bước vào bên trong ngồi xuống xong, Tần Tiếu Nhị liền rút chiếc khăn dắt ở trên vai xuống lau mặt bàn rồi tươi cười nói: "He he, ba vị khách quan muốn dùng thức ăn gì?" Xin dạy cho con biết để con đi gọi bọn đầu bếp nó làm." Tình Nam Giang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Người hãy cho dịch tìm chanh muối, cá chép chân gần, gà quay ngũ vị, sầu thập cẩm, 10 cân mì lưng châu, nhiều hạt cải, mau lên đi." Tên tiểu nhị dân dạ rồi bỏ chạy ra ngoài. Tình Nam Giang cười nói: <cười> "Người đất tứ xuyên thích ăn cay." nên bọn chúng tà nhập gia thì phải tùy tục. Vừa nói ông ta vừa đưa mắt ra hiệu rồi lấy tay chỉ về phía năm lão già gian ác đầu xỏ ở góc vách bên phòng thứ ba. Đồng thời tên và ngu giảng lý gật đầu tỏ ý lĩnh hội. Tiếp đó Trình Nam Giang lại cố tình to tiếng luận đàm đến những việc đại sự xảy ra trong võ lâm gần mấy năm gần đây. Lời nói của ông ta ai nghe cũng phải điều giật mình. Vì đề tài của ông ta nói đến đều là những chuyện chấn động gió lầm, hơn nữa lập luận của ông ta lại thật là sát đáng. Thêm vào đó đoàn thừa tiên và ngu giảng lý lại bàn ngang tán dọc, mấu xé vấn đề thêm, khiến cho người nghe vô cùng thích thú. Những giang phòng bên cạnh, giống đang đùa dẫn quyên não, nhưng chẳng mấy chóc, đều nghe đến sai mê im phăng phát không có một tiếng động. Lúc ấy bọn hầu bàn đã mang rượu thịt lên. Sau khi Trình Nam Giang mời mọi người uống qua ba tuần rượu thì ai nấy đều cảm thấy đã thêm phần hưng phấn. Do đó câu chuyện lại càng thao thao bất tuyệt. Bỗng Trình Nam Giang cố ý nói to lên. Người trong võ lâm phần lớn đều tự nhận mình là kẻ có kiến thức sâu rộng, tiên đoán mọi việc như thần, chẳng hề bị ai gạt gẫm, nhất là những người có danh vọng cao. Được mọi người xem là bất tiền bối trong gió lâm thì lại càng tử phụ như thế hơn. Xong trong việc thực tế thì hoàn toàn trái hẳn. Những người danh giọng càng cao bao nhiêu thì lại càng bị người ta gạt gắm bấy nhiêu. Ngôn giảng lý lúc này nói. Nào có chuyện lạ như vậy chứ. Tột ngữ có cầu đọc một quyển sách thua đi một giảng giảm đường. Nếu các dì đã bị gạt gắm dễ dàng như thế chẳng quá ra cả đời dấn bước giang hồ. Điều chẳng có bổ ích gì hay sao chứ?" Trình Nam Giang cười to. <cười> "Ông ăn nếu không tin thì tiểu đại dẫn chứng việc này cho ông anh rõ. Nhưng mấy hôm trước đây thôi, tiểu đại bất ngờ gặp được một người bạn cố tri xa cách đã lâu ngày. Trong dịp đó tiểu đại có bài yến tiệc để tiếp ông ta. Sau khi cùng uống rượu ngà ngà, người bạn ấy mới để lộ cho tiểu đại được biết Với một trò đùa ngô nghính hiếm có của ông ấy gần đây. Đã khiến trò vũ nỗi bác kỳ mắc lừa mà không biết đâu. Ngưu giảng lý lấy làm lạ hỏi. Tứ kỳ nào? Trình Nam Giang nói. Đó chính là bốn nhân vật tên tuổi bấy lâu này rung chuyển cả gió lâm. Gồm có vô tình tú sĩ nè, bắt quốc sông ma nè, và quyền băng lão Mỹ. Ngưu giảng lý nói. Lại có chuyện như vậy sao? Cảm ơn. ta muốn được nghe qua cho biết đó, người bạn cũ cố ông tên gọi là gì vậy? Thì nam gian tằng hắn một tiếng to rồi cố tình nói cho lớn tiếng. Người bạn lâu ngày này không được gặp cố tôi tên gọi là Âu Dương Cầu. Ông ấy là một người giỏi mưu mẹo, võ công lại rất tuyệt. Từ bấy lâu nay vì tằng hay lòng dạ ông ấy thiếu đúng đắn nên cũng tìm cách xa dần đi. Nghe lời ông ta nói sau ngày hàng thiết quan âm bị mất đi thì không còn ai biết tung tích của giật ấy đâu nữa. Việc việc xảy ra ở tại Thái Sừng, cốn chẳng ai hiểu được manh mối. Bởi thế, tất cả nhân vật giang hồ từ đó trở về sau đều đua nhau bí mật dò xét. Nhất là các nhân vật khét tiếng trong võ lâm, các môn chủ, các môn phái không ai là không chú ý đến chuyện đó. Dì vi hành Tứ Kỳ cũng chẳng khác gì mọi người, ngài đêm bí mật tìm hiểu khắp nơi. Nhưng mãi cho đến ngày nay, những việc to tát đó vẫn chưa có ai tìm ra được manh mối. Nguyên về Tứ Kỳ, cũng vì chuyện ấy mà bị tổn thương đến uy tín không ít độ, nhất là gần đây tại Diệp Thúy Sơn Trang lại có một người dám ra tay cướp đoạt mất phò giáng Long Kinh và thanh Ngô cầu kiếm ở ngay trước mặt của Tứ Kỳ. mà đến ngày nay vẫn không hề vén lên được bức màn bí mật đó. Chính vì việc đó mà tên tuổi của Tứ Kỳ đã bị lung lay tận gốc. Vô tình tú sĩ vì thế mà cảm thấy điên đầu, nhất định giáng bước giang hồ để tìm đủ mọi cách điều tra về tung tích của hai vật đó. Chính vì vậy mà Tứ Kỳ đã mất hết sáng suốt, tạo thành một cơ hồ cho cả các loại dũng Ngưu Vạn Lý cười to. <cười> Thầy già nói thẳng ra là Âu Dương Cầu đã lôi giọng sơ hở ấy cho rồi. Tần Nam Giang lên tiếng nói: "Đúng như vậy, hành tung của Tứ Kỳ đã bị Âu Dương Cầu biết được, nên Âu Dương Cầu đã nghĩ ra những mưu mẹo thâm độc để dụ Tứ Kỳ sa vào vòng bị hại dưới tay kẻ khác." Trong khi ý nhờ đó mà tên tuổi được nổi như cồn thỏa mãn được ý nguyện của mình. Tiếp đó ông ta lại nói thao thao về việc tứ kỳ đã bị phỉnh gạt, đấy chính là chuyện Âu Dương Cầu hộ tống cho một lão già bị thương, già đã gặp tứ kỳ tại một tử điếm giữa một thôn trang bé nhỏ. Trong dịp đó y đã giá họa cho đồ lôi khiến cho vô tình tú sĩ và đồng bọn hoàn toàn tin là thật. Bốn lão quái nhân đang ngồi uống rượu ở phòng bên cạnh, Nghe tới đây thì đôi mắt chợt sáng rực, tà lửa giận đã cào dâng. Trong khi đó thì ngu vạn lấy lại cất giọng kinh ngạc. "Ồ, động cơ của Âu Dương Cầu là nhằm mục đích gì vậy?" Trình Nam Giang trầm ngâm một lúc rồi đáp. "Viện việc ấy thì ngu huynh chưa có được hiểu rõ, nhưng theo sự phán đoán của ngu huynh thì Âu Dương Cầu quả là một người đang có đầy giấy những điều bí mật." và lời nói úp úp mở mở của y đã cho ta thấy rằng y hiện đang tham dự vào một bàn phái bí mật đang tìm cách nuôi dưỡng thực lực hầu mưu đồ hành động lớn lao. Riêng việc hắn giao hòa cho đồ lôi có lẽ là vì hắn và đồ lôi có một mối thâm thù gì đó. Ý định của hắn quả hết sức là tuyệt. Nếu đồ tứ kỳ đối đầu với đồ lôi thì thật có khác nào đối đầu với lãnh diện là sát. Ông ta cất tiếng than dài rồi lại nói thêm: "Hay da, những lời nói này cố huynh các vị nghe hoài cho biết thì thôi, chớ nên tiết lộ ra ngoài làm gì. Với số người cố tứ kỳ lạ những nhân vật danh vọng thật là cao, nhận xét mọi việc đều sáng suốt, thế mà không tránh khỏi bị Âu Dương Cầu vĩnh gạt. Như vậy cũng đủ biết trong giới giang hồ này dậy những sự gian manh xảo trá này." Bốn chúng ta quả thực không có đáng kể vào đâu. Bỗng nhiên bức màn cửa lay động, rồi từ ngoài có bốn người lách mình bước vào, người ấy im lặng không lên tiếng nói gì cả, sắc mặt đăm chiêu trong lạnh lùng như băng. Khi mọi người nhìn kỹ thì thấy đó là một văn nhân đứng tuổi, ăn mặc áo trắng, đi theo phía sau người văn nhân ấy có bốn lão già. Ba người đều lộ sắc giật mình, nhanh nhẹn đứng phát dậy. thì nam gian lên tiếng nói: "Có phải nằm vì đã đi lộn phòng rồi chăng?" Người văn nhân đứng tuổi bỗng sắc mặt trở nên vui vẻ rạng rỡ nói: "Chúng ta không hề đi lộn phòng, tại hạ chính là vô tình tú sĩ mà các hạ vừa đề cập tới đó." Nói đoạn người văn nhân đó lần lượt giới thiệu qua từng lão già một cùng bước vào giới mình. Sắc mặt cố trinh nam gian ngu dạn lý và đoàn thừa tiên đều không khỏi biến hẳn. tất cả ba người đều cúi đầu thi lễ rất cung kính, miệng không ngớt sưng hô đối phương là lão tiền bối này, lão tiền bối nọ. Họ kéo ghế mời tất cả năm người cùng ngồi xuống bàn. Vô Tịnh tu sĩ mỉm cười. cười. Các vị chớ nên thụ lễ, tại hạ chỉ muốn hỏi một việc, đấy là gã Ô Dương Cầu mà các hạ vừa nói đó, hắn hiện giờ đang ở đâu vậy? Tình Nam Giang lẩu sắc đắng đỏ trong giây lát rồi đáp. Tại Hạ và Âu Dương Cầu sau khi yến ẩm xong thì y ngó ý muốn tại hạ đưa hắn đi một đoạn đường. Vì Âu Dương Cầu là một người lòng dạ thâm độc, trở mặt bất ngờ nên tại hạ cũng không có dám nghịch ý, phải đưa hắn đi. Khi đến vùng biên cảnh của Tứ Xuyên, đầy rừng núi rậm rạp thì chúng ta có gặp một vị tăng nhân béo lùn tai từ dân cổ tự. Âu Dương Cầu bèn cho biết ấy còn phải nghĩ lại đó ít hôm nên tai Hà Đa cáo lui trở về. Sắc mặt của vô tình tấu sĩ vẫn đăm chiêu gật đầu nói: "Có lẽ ngôi tự dân cổ tự này là một nơi nhiều tai gió lâm cao thủ đang tập hợp chân." Kẻ nam gian lắc đầu nói: "Ờ, cũng chưa hẳn là như thế đâu, vì tại hạ để ý quan sát trông thấy đám tầng nhân trong chùa đều có vẻ rất tầm thường." Ngài Đấng Vị tăng nhân báo lùng kia cũng không có đặc điểm nào đặc biệt hơn người. Nhưng người tăng nhân này chỉ ở một mình tại ngôi miếu nhỏ phía sau chùa mà thôi. Hồng Kỳ Phi lấy làm lạ là nói: "Nếu thế thì quả là khó hiểu đó nhỉ." Trần Nam Giang nói: "Âu Dương Cầu là người mà tài hạ hiểu rất rõ về tâm tính của hắn, y hành động rất khó lường, lại thích bày trò rối." bầy ngoài xem y như người đứng đắn, biết giữ nề nếp nhưng kỳ thực thì xảo trá khôn lường, khiến người chung quanh dù bị y hại chết cũng không hề biết gì đó. Do Tần Tú sĩ nói. Nếu thế thì ngộ tinh cho rằng, đồ lối là người chiếm được thành Ngô cầu kiếm và phò giáng Long Kinh là hoàn toàn sai lạc sau. Tên nam gian lộ giả bằng khoảng nói. Tại hạ không có dám quả quyết bừa bãi Nhưng rất có thể là Âu Dương Cầu đã lấy được hai bảo vật đó rồi loan tin đánh lạc hướng giáo hoa cho người khác. Do tình tấu sĩ gặp đậu. <cười> các hạ nói có lý lắm. Tại hạ vì nhất thời thiếu sáng suốt nên bị Âu Dương Cầu lừa phỉnh. Giờ đây các hạ có ý muốn nhờ các hạ đưa đường đến đó có được không? Tần Nam Giang bóng nghe tiếng của đạo gia kỳ từ ngoài cửa sổ vọng đến. "Tần lão sư," thư thẳng khái nhận lời đi, ta sẽ sai con két thúy vũ bí mật đưa đường, riêng ngu lão sư và đoàn thiếu hiệp thì lưu lại thành quán nguyên để chờ tại hạ trở về. Đào Gia Kỳ dùng thuật tầm quang truyền âm của Phật gia, nên những lời nói của chàng chỉ riêng có ba người được nghe, còn năm lão già kia thì hoàn toàn không biết gì hết. Bởi thế Trịnh Nam Giang liền đáp Tại hạ xưng tuân lệnh, nhưng tại hạ không tiện chạm mặt với Âu Dương Cầu, xin tiền bối hiểu cho. Dâu tình tú sĩ liền lộ sắc tươi cười nói, Nếu thế thì ta xin có lời đa tạ trước, ta hứa sẽ không để cho Âu Dương Cầu gặp mặt các hạ đâu. Mô Dương Tường lúc này to tiếng nói, Nói đi là đi ngay. Trình Nam Giang liền cáo biệt với ngu dạng lý và đoàn thừa tiên, Đồng thời hẹn lại gặp gỡ rồi cùng năm lão quái kiệt. bước ra khỏi hiệu đạo hưng cực. Xung quanh từ dân cổ tự, cổ thụ um tùm gió thổi rì rào. Trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ nghe có tiếng mõ sớm, tiếng tụng kinh đơn điệu. Trước ngồi miếu tại trái núi phía sau chùa. Âu Dương Cầu thỉnh thoảng đứng yên như một pho tượng. Suốt hai ngày nay y cảm thấy hiện tượng xung khắc của hai chất độc cũ và mới trong người vẫn không hề thuyên giảm. Mỗi hôm đến giờ tí ngọ thì chất độc lại dậy lên hành hạ, khiến người của y vô cùng khó chịu, bởi thế y đã có ý định bỏ đi khỏi nơi đây mấy lần. Nhưng lão hòa thượng lùn béo ấy lúc nào cũng khuyên giải y hãy bình tĩnh, chớ nên sốt ruột. Ông ta bảo chất độc trong người có âu dương cầu không gây ra tình trạng trầm trọng hơn, tức là đã thiên giảm rồi đó. Công lão khó nhọc suốt mấy hôm chẳng lẽ giờ đây bỏ đi hay sao? Trời vừa mới bình minh, Âu Dương Cầu Từ trong ngôi miếu bước nhẹ nhàng ra ngoài, cắp tay đứng dưới gốc tùng. Đôi mắt nhìn về phía xa ở trong lòng cảm thấy buồn man mác và cũng cảm thấy cuộc đời mình quá ư là cô độc lẻ loi. Sáu người gian manh sâu hiểm phần lớn quen tính cô độc, xa rời số đông, nên nỗi thống khổ trong lòng cố nhiên là vô cùng thấm thía. Chuồn sớm dưỡng ngân Tiệp dị tăng nhân béo lùng ấy cũng tự trong ngôi miếu nhanh nhẹn bước ra sau vài tiếng hàng quyên dơi Âu Dương Cầu. Ông ta nhầm hướng tự dân cổ tự đi thẳng tới. Âu Dương Cầu vẫn chấp tay ở sau, đứng sửng ở ngôi miếu. Bỗng nhiên có một con cát xanh tự cao bay xà xuống, đậu trên một ngọn cây cổ thụ cách người có y ngoài mười trưởng, nghiêng đầu trận mắt dùng tiếng người nói. Ông Dương Hương chủ, sao ông lại ở đây? Ông Dương Cầu nhận biết, Đó là tiếng của con cát yêu quý của Tô Chỉ Quỳnh, Nên hết sức mừng rỡ nói, Thúy Vũ còn chủ nhân của người đâu? Thúy Vũ đáp, Hãy còn ở miền dân Nam, Thúy Vũ phải trở về tổng đàn lấy thuốc. Ông Dương Cầu kinh ngạc, Lấy thuốc gì vậy? Thúy Vũ không chịu trả lời. Chị nói, Ông Dương Hương chủ, Sao sắc của ông trông không tốt như vậy, có lý đâu thời hạn 3 năm đã đến rồi sao? Đầu Dương Cầu không khỏi giật bắn người thầm nói, tại sao ta lại quên bản đi? Thứ thuốc độc đặc biệt của bản giáo cứ đến 3 năm thì lại tác quái dữ dội một lần. Trong trường hợp đó phải dùng số thuốc giải trừ gấp đôi mới có thể tạm chữa được. Vậy có lẽ nào ta đã rơi vào cạm bẫy rồi hay sao? lệnh, nó y bèn lấy số thuốc mang theo ở trên người uống gấp đôi vào, rồi nhắm mắt dẫn chuyển chân khí trong khắp người để giúp cho sức thuốc chạy nhanh hơn. Đột nhiên y nghe từ phía trước mặt có một giọng cười lạnh lùng vọng đến. "Bởi thề, y không khỏi giật nảy mình. Đôi mắt nhìn về hướng đó thì trông thấy bọn năm người cũng vô tình tu sĩ đang đứng sừng ở trước mặt. Đôi mắt của vô tình tu sĩ tràn đầy sát khí, cất giọng lạnh lùng nói: Âu Dương Cầu từ ngày giao tay đến nay ngươi có được bình an không? Âu Dương Cầu đoán biết có chuyện chẳng lành xảy ra, dù ý là người võ công cái thấy, cũng chẳng làm sao đối địch nổi với năm lão quái nhân này, cùng dây đánh một lúc. Giờ đó trong khi giao tình Tố Sĩ vừa lên tiếng hỏi, thì y đã nhanh nhẹn dùng tay ném ra một nắm độc sa, rồi gió người thẳng lên không trung lao vút đi như một luồng điện chớp. Năm lão quái nhân ấy đều đưa ánh mắt sáng quát nhìn chồng chọc vào Âu Dương Cầu để đề phòng. Âu Dương Cầu có thể tấn công bất ngờ hoặc bỏ chạy nhưng họ không ngờ Âu Dương Cầu lại ra tài quá nhanh nhẹn đến như thế. Chỉ trong chớp mắt, nắm độc xa đã bay tung khắp nơi bởi thế năm lão quái nhân đều dẫn dữ hừ lên một tiếng rồi đồng loạt quét chưởng ra để hất bài sô độc xa ấy đi. Đồng thời Diệu Tịnh Tú Sĩ cũng nhanh nhẹn lao vút lên trên không đuổi theo Âu Dương Cầu. Bốn lão quái nhân kia cũng ùng ùng nói quát phi thần bài đi. Âu Dương Cầu chạy bán sống bán chết suốt một ngày đêm, dọc đường có ba lần suýt nữa đã bị năm lão quái ma ấy bắt sống được. Tuy nhiên nhờ mánh lới gian xảo của y đã giúp cho y thoát được khỏi không bị bắt sống. Nhưng năm lão quái vật ấy vẫn bám sát theo y như hình với bóng, không làm thế nào mà lẩn trốn cho được. Khi chạy đến gần ngoại ô thành Ba Châu, ý nhìn thấy vách thành thấp thoáng thì trong lòng hết sức mừng rỡ, tận dụng thần pháp của mình lướt thẳng vào trong thành lẩn trốn mất. Dấu tình tú sĩ và bốn lão quái vật kia chỉ cách y có ngoài 10 trượng, nhưng khi họ đuổi kịp đến nơi thì chẳng còn thấy hình bóng của Âu Dương Cầu đâu nữa. Giờ đó cả năm lão quái vật không khỏi tức tối dậm chân súng đất nghe thần thót, tiềm túc nói: "Sư huynh, chớ nên nóng giục, vì tiểu đệ nghĩ là Âu Dương Cầu không thấy nào chạy thoát ra khỏi Ba Châu. Hiện nay tiểu đệ có lập ở thành Ba Châu một phân đà, vậy để tiểu đệ ra lệnh cho bọn thú hạ tri tầm tung tích của Âu Dương Cầu." Vô Tần Tổ Sĩ im lặng, chứng tỏ ông ta đang thất vọng dữ dội. Kỳ Hồng Phi lúc này nói: Tiệm lão sư, ông có bố trí tài mắt rộng rãi ở miền Bắc Tứ Xuyên, sao không ra lệnh cho quý môn hạ? Là nếu trông thấy được hành tung có ông dương cầu ở đâu, thì phải lập tức thông báo cho chúng ta hai ngay. Tiệm tốt gật đầu nói, phương pháp đó rất hài lắm, tiểu đệ xưng tuân lệnh. Quý thính giả thân mến, nhất chưởng Đồ Long phận thứ ba mươi, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dựng.